36. Osa, cô bé chăn ngỗng và bé Max Bệnh hiểm nghèo Cái năm mà Nils Holgerson đi theo đàn ngỗng, người ta nói nhiều về hai đứa trẻ, một trai, một gái, đã đi qua suốt đất nước để tìm cha. Hai chị em quê tỉnh Smolen, huyện Sonneboe Ở đấy với bố mẹ và bốn anh chị em Trong một chiếc nhà nhỏ ven cái truông mênh mông Thổ hai chị em còn bé Buổi tối kia một người đàn bà lang thang, nghèo khổ Đã đến gõ cửa nhà họ và xin ngủ nhờ Dù là nhà quá nhỏ và đã chật hết Người mẹ vẫn thu xếp cho một chỗ nằm dưới đất Cả đêm người đàn bà ho như sắp chết Và sáng ra thì ốm nặng quá Không thể lên đường đi tiếp được Đối với người đàn bà kia, bố mẹ mấy đứa trẻ tốt hết sức, họ nhường dương nằm của chính họ, và người bố đã đến tận hiệu dược sĩ để mua thuốc cho. Những ngày đầu, người ốm rất khó tính và vô ơn, nhưng dần dần cũng dịu đi, không ngớ khẩn cầu người ta đem mình ra ngoài trung thạch thảo và để cho mình chết. Người ấy kể lại mình đã sống lang thang với những người di gân. thích kinh là những người dân lưu vong sống lang thang không nguyên quán trú quán ở khắp các nước Âu châu thường làm nghề hát rong và bói toán hết chú thích chính mình không phải nguồn gốc di mà là con gái một nông dân đã trốn gia đình đi theo cái tộc đoàn du cư ấy một bà lão trong bọn ghét người lạ đã gây cho cái bệnh đó và trong cơn tức giận lại báo trước là bất kỳ ai mà tử tế với người bệnh và cho ở nhờ nhà mình đều sẽ cùng chung số phận như thế cả. Người ốm khốn khổ kia tin vào lời trù của bà lão Ziegen và sợ gieo tai họa cho những người cho mình ở nhờ. Những người này bị câu chuyện đó tác động rất mạnh, nhưng không phải là hạng người có thể đuổi một kẻ sắp chết ra khỏi nhà mình. Ít lâu sau, người bệnh chết và tai họa bắt đầu. Trước đấy trong nhà rất vui. Người ta nghèo nhưng người ta không đến nỗi cùng khổ. Người bố làm những lượt chải sợi, bán cho thợ dệt. Người mẹ và các con giúp bố. Người bố làm các khung lượt, các con cắt răng lượt và rũa. Còn người mẹ và người chị lớn thì tra răng vào các khung. Người ta làm từ sáng đến tối, vừa làm vừa đùa vừa chơi. Nhất là khi người bố kể những chuyện từ thời ông ta đi khắp các nước ngoài để bán lược. Ông bố ấy vui tính lắm, và nghe chuyện của ông ta mọi người cười như nắc nẻ. Cái thời tiếp theo ngày mà người đàn bà khốn khổ nọ chết, đối với hai đứa trẻ khác nào một giấc ác mộng. Không còn nhớ là nó kéo dài bao nhiêu lâu nữa, nhưng đối với hai đứa trẻ như thế một chuỗi đám tang không dứt. Các anh chị em cứ theo nhau chết hết Người này đến người khác Hai đứa chỉ có bốn anh em, chị em Và chỉ có thể có đến bốn đám tang mà thôi Nhưng đối với các trẻ còn sống ấy Thì các đám tang dường như nhiều hơn thế Trong cái nhà nhỏ là một cảnh im lặng thảm đạm Người mẹ không để cho tan tóc đánh gục Nhưng người bố thì thay đổi nhiều Ông ta không chơi đùa cũng không làm việc nữa Từ sáng đến tối, ông ta ôm đầu ngồi suy nghĩ. Một lần, sau cái đám tang thứ ba, ông ta bật lên nói những lời điên dại, làm cho các con hoảng hốt. Ông ta nói là không hiểu được tại sao những tai họa lại giáng xuống họ như vậy. Họ đã chẳng làm một việc tốt khi đón người ốm vào nhà sao? Cái ác có quyền lực lớn hơn cái thiện hay sao? Làm sao mà Chúa lại có thể để cho một người đàn ba độc ác Gây ra bao nhiêu là tai họa Người mẹ đã cố làm cho ông ta nguôi đi Nhưng ông ta không chịu nghe Hai ngày sau, mấy đứa con mất bố Ông ta không chết, ông ta ra đi, bỏ hết Đó là cái lúc đến lượt người chị cả các đứa trẻ mắc bệnh Người cha thương yêu cô ta hơn tất cả các con khác Trông thấy con chết dần, ông ta mất trí và bỏ trốn. Người mẹ không phàn nàn về việc bỏ nhà ra đi đó, bà chỉ sợ ông ta phát điên thôi. Sau khi người bố ra đi, gia đình họ rất nghèo. Lúc đầu ông ta có gửi tiền về, nhưng rồi cũng chóng thôi gửi. Và đúng cái ngày chôn người chị cả, ba mẹ khóa cửa nhà, và ra đi với hai đứa con còn lại. Bà ta đến tỉnh Skône, làm ở các cánh đồng của cải đường, rồi kiếm được việc ở nhà máy đường, George Berger. Bà là một người thợ giỏi, cư xử vui vẻ và thẳng thắn, ai ai cũng mến. Người ta ngạc nhiên thấy bà vẫn bình tĩnh trước tất cả các tai họa. Nhưng mẹ là một người rất nhẫn nại, rất kiên cường và rất chịu đựng. Giá có ai nói đến hai đứa con còn lại với bà thì bà chỉ trả lời. Rồi chúng cũng chẳng sống được. Bà ta đã quen chẳng hy vọng gì hết và bà ta nói thề chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào. Tuy vậy bà đã lầm. Chính bà, trái lại, đã bị bệnh cướp đi. Lại còn chóng hơn cả các con trai, con gái nữa. Bà đến tỉnh Skone vào mùa xuân. Sang thu đã để lại hai đứa con côi Trong khi ốm bà nhiều lần nhắc lại các con rằng Phải nhớ là mẹ không bao giờ tiếc Đã đón người đàn bà bệnh hoạn tội nghiệp kia vào nhà Bà nói là chết chẳng có gì khó cả Khi đã làm xong bổn phận của mình Mọi người ai cũng phải chết Sớm hay muộn Chẳng ai thoát được Muốn ra đi lương tâm thanh thản Hay lương tâm nặng nề Thì mỗi người được tùy mình chọn lấy Trước khi chết, bà đã cố thu xếp một ít việc tương lai cho các con. Bà đã xin được người ta để cho chúng ở lại trong căn phòng mà cả ba mẹ con đã cùng sống với nhau. Chỉ cần có cái chỗ ở thôi là chúng sẽ chẳng phải nhờ vã một ai cư mang cả. Bà biết rằng chúng sẽ tự nuôi lấy được thân. Người ta đã thỏa thuận với nhau là hai chị em sẽ chăn ngỗng trong mùa hè. Xem như lấy công trả tiền thuê phòng Ba mẹ đã không lầm Hai con đã qua được cơn khó khăn Cô bé ô xa làm kẹo Và đứa em trai làm những đồ bằng gỗ Rồi đem bán ở các trại Ngoài ra ai thuê việc gì thì làm Người ta có thể giao cho hai chị em bất cứ việc gì Cô bé mới 13 tuổi Mà đã biết suy nghĩ như người lớn Cô ta nghiêm trang và ít nói Em trai thì vui tính và hay chuyện Đến nỗi chú ta với đàn ngỗng cứ tha hồ mặt quan quát ngoài đồng Cô chị nói thế Hai đứa trẻ đã ở Jotperger được độ hai năm rồi Một buổi tối có một cuộc diễn thuyết bình dân ở trường học Hai chị em cũng có mặt trong số thính giả Dù đó là một cuộc nói chuyện cho người lớn Hai chị em không có thói quen xem mình ở trong số trẻ con Diễn giả nói đến cái bệnh ghê gớm Bệnh lao Cứ mỗi năm giết chết biết bao nhiêu người ở Thụy Điển Ông ta nói rất giản dị Và hai đứa trẻ hiểu rõ từng chữ Sau buổi diễn thuyết Họ chờ diễn giả ở cổng Ông ta ra Thì hai chị em cầm lấy tay nhau Và trịnh trọng xin được nói chuyện với ông ta Dù đôi khuôn mặt trẻ con phúng phính và hồng hồng Hai chị em nói năng nghiêm trang như những người lớn kể lại những gì xảy ra ở nhà mình và hỏi rằng ông ta có cho là mẹ và các anh em, chị em mình đều đã chết vì cái bệnh mà ông ta vừa tả không? Điều đó đối với ông ta chắc là đúng rồi, chỉ có thể là bệnh đó mà thôi. Như vậy là giá ông bố và bà mẹ được biết những điều mà các con học được tối hôm nay thì họ đã có thể giữ mình rồi giá họ đem đốt hết quần áo của người đàn bà lang thang tội nghiệp kia đi, giá họ quét dọn thật sạch cái nhà của họ và không dùng chăn đệm cũ nữa. họ đã có thể còn sống tất cả các người mà giờ đây hai chị em thương tiếc chứ gì? diễn giả nói rằng chẳng một ai có thể khẳng định chắc chắn điều đó được, nhưng ông ta không tin rằng các người ấy tất yếu phải mắc bệnh nếu họ biết giữ mình cho khỏi lây. Hai chị em dường như còn có điều gì đó muốn hỏi nữa, nhưng rõ ràng là do dự trước khi đặt câu hỏi mới, sau cùng mới quyết định. Có phải cái việc bà lão Ziegen đã gieo họa cho gia đình họ để báo thù vì họ đã cứu giúp con người mà bà ta ghét là không đúng không? Những việc đã xảy đến cho họ có phải là chẳng có chút gì lạ lùng cả không? Chắc chắn là không. Diễn giả có thể quả quyết với hai chị em là chẳng một ai trên đời mà có quyền lực để làm cho người khác mắc các thứ bệnh như thế cả. Hai chị em cảm ơn ông ta và về nhà, và tối hôm đó trò chuyện với nhau rất lâu. Hôm sau hai chị em xin thôi việc, không thể chăn ngỗng mùa hè năm đó được vì bắt buộc phải ra đi. Chúng đi đâu vậy? Chúng đi tìm bố. Chúng muốn cho bố biết rằng mẹ và anh em, chị em, chết vì một thứ bệnh tự nhiên, chứ không phải do những lời trù ỉm của một người đàn bà độc ác. Cho đến nay chắc người bố vẫn còn nát óc vì điều bí ẩn đó. Trước tiên, hai chị em đến cái nhà nhỏ của họ ở ven truông và đã khiếp đảm vì thấy nó đang bốc cháy. Chú thích, xem lại chương 15. Hết chú thích. Lại đi tức khắc và đến ngay nhà ông mục sư, thì người ta cho biết là một người đàn ông đã làm công nhân đường sắt có thấy bố hai đứa trẻ ở Mamburg, trên Lapland. Ở đó ông ta làm việc trong mỏ và có thể đang còn ở đó cũng nên. Được biết hai chị em muốn đến với bố, ông mục sư dỡ một cuốn sưu tập bản đồ ra, chỉ cho biết là chuyến đi sẽ xa đến thế nào nhưng hai chị em không vì thế mà khiếp sợ chút nào cả. Hai chị em đã giành dụm được chút ít tiền nhờ mua bán, nhưng không muốn tiêu phí bằng cách đi xe lửa và quyết tâm đi bộ cái hành trình rất dài đó. Chú thích Từ tỉnh Smolensk ở miền nam Thụy Điển, lên mỏ Mamburg, ở cực bắc nước ấy, đường ngắn nhất cũng gần 2.000 km. Hết chú thích Và đã chẳng phải ân hận chút nào vì đã đi một chuyến lý thú tuyệt vời Thế này nhé Ngay cả khi chưa rời tỉnh Smolin Một hôm hai chị em vào một cái trại mua chút gì ăn Bà chủ trại vui vẻ và thích chuyện trò Bà hỏi ở đâu đến Còn cháu nhà ai Hai chị em đã kể lại hết chuyện mình Bà ta thết đãi hai chị em hết lòng Mà không muốn lấy một chút tiền trả nào cả Và sau cùng, khi hai đứa trẻ đứng dậy ra đi, bà ta cho biết địa chỉ của anh mình ở xã bên cạnh. Bà ta bảo, các cháu cho bác ấy biết tin tức về cô và kể cho bác ấy nghe chuyện của các cháu. Hai chị em vui thích làm theo lời khuyên ấy và được tiếp đãi ở nhà ông anh ân cần chẳng kém gì ở nhà bà em. Ông ta lại còn đánh xe đưa hai chị em đến một cái trại ở xã bên, nơi ông ta có bạn bè. Từ đó về sau, cứ mỗi lần từ giả nhà ai cũng nghe một lời khuyên. Các cháu có đi qua đấy thì cố ghé nhà nọ, nhà kia và kể lại những việc đã xảy ra cho các cháu. Gần như lúc nào, ở trại nào mà người ta bảo đến như vậy, cũng đều có một người ho lao. Và vô tình hai đứa trẻ đi khắp nước đã khuyên người ta đề phòng cái bệnh ghê gớm, bảo cho người ta biết cách chống lại bệnh đó. Ngày xưa, xưa lắm, nhiều thế kỷ về trước, khi bệnh dịch hạch, gọi là nạn dịch đen tàn phá đất nước. Chú thích, nạn dịch hạch xảy ra ở châu Âu từ năm 1348 đến năm 1350, làm chết có lẽ đến một phần ba dân số. Có vùng chết đến một nửa Là nạn dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử Người chết thân hình đen lại Nên gọi là dịch đen Hết chú thích Người ta cho là có một đứa con trai Và một đứa con gái Đi từ trại này đến trại khác Từ nhà này đến nhà khác Đứa con trai cầm một cái cào Và hễ nó cào trước mặt nhà nào Thì đó là triệu chứng Nhiều người sắp chết trong nhà ấy Nhưng mà không chết hết vì cái cào có răng và không cào sạch hết cả mọi thứ. Đứa con gái cầm cây chổi và hễ nó quét trước cửa nhà nào thì đó là triệu chứng tất cả mọi người trong nhà ấy sắp chết hết, vì cái chổi đã quét là sạch nhà. Hai đứa trẻ ngày nay đi khắp đất nước, lần này cũng vì một bệnh kê gớm, đã không làm bà con khiếp sợ vì cái cào và cái chổi. Trái lại còn bảo họ, Chúng ta không chỉ cào sân và quét sân, chúng ta còn dùng nước và bồ tạt và bàn chải, và xà phòng nữa. Chúng ta sẽ giữ gìn sạch sẽ trước cửa nhà ta, sạch sẽ trong nhà ta, sạch sẽ thân thể ta. Như vậy chúng ta sẽ trị được bệnh đó. đám tang bé Max Bé Max chết. Việc đó hình như không thể tin được đối với tất cả những ai trông thấy chú vui vẻ, khỏe mạnh cách đó chỉ vài giờ. Nhưng sự thật là như vậy, bé Max đã chết và sắp an tán. Bé Max chết một buổi sáng rất sớm, chỉ chị ô xa có đấy và trông thấy em chết. Đừng đi gọi ai cả. Lúc lâm chung bé Max nói vậy và chị bé đã làm theo. Bé lại nói tiếp. Em sung sướng vì không phải chết do bệnh đó, chị cũng thế phải không? Osa không trả lời. Bé Mas lại nói: "Em thấy chết cũng chẳng sao, em có chết như mẹ và các anh các chị đâu. Vì em chắc rằng em mà chết như vậy thì chị không bao giờ có thể nói cho bố tin rằng mẹ và các chị, các anh đã chết vì một cái bệnh thông thường. Nhưng giờ thì chị thấy là chị sẽ nói cho bố tin được." Khi bé Mas đã đi rồi, Osa ngồi đấy một giờ đằng đẵng. Nghĩ đến tất cả nông nổi mà bé Mas đã phải chịu trên đời. Osa nghĩ là bé Mas đã chịu đựng tất cả những nỗi bất hạnh với lòng dũng cảm như một người lớn. Osa nghĩ đến những lời nói cuối cùng của em bao giờ cũng vẫn một lòng dũng cảm như thế. Đối với Osa, có một việc bắt buộc phải làm. Phải an tán bé Mas với những nghi thức như người lớn vậy. Bây giờ Osa... Cô bé chăn ngỗng đang ở rất xa trên miền Bắc, trong những mỏ lớn ở Mamberg. Đây là một chốn lạ lùng, nhưng để làm được như ý muốn của Osa thì có lẽ lạ lùng như thế lại là hơn. Bé mas với Osa đã đi qua những miền rừng vô tận. Trong bao nhiêu ngày, hai chị em không trông thấy đồng ruộng cũng như ấp trại gì cả, chỉ toàn là những trạm dừng chân nghèo khổ. Cuối cùng, bỗng đến trước cái làng lớn Galilea, có nhà thờ, nhà ga, tòa án, ngân hàng, hiệu thuốc, khách sạn mọc lên ở chân một ngọn núi mà mãi đến lễ Thánh Joan vẫn còn mang những vệt tuyết. Chú thích: Lễ Thánh Joan hàng năm đúng vào ngày 24 tháng 6 là lúc nhiệt độ cao nhất trong năm, đáng lẽ tuyết đã phải tan hết cả rồi, nhưng ở đây vẫn còn lạnh lắm. Hết chú thích. Gần hết các nhà ở Gelliver đều mới Và xây rất đẹp Giá không trông thấy tuyết phủ sườn núi Và những cây bạch dương còn trụi lá Thì hai đứa trẻ đã không tin Là đang ở Lapland rồi Vả lại chẳng phải Gelliver Đây là nơi hai chị em đến tìm bố Mà ở Marburg Thì không có cái vẽ một xã hội Được tổ chức tốt như ở đây Lý do như thế này, dù người ta đã biết từ rất lâu là có những mỏ sắc lớn ở gần Galilee, nhưng việc khai thác mới thực sự bắt đầu có ít năm thôi, từ khi đường xe lửa làm xong. Từ lúc ấy hàng vạn người đã kéo đến. Việc làm đủ cho mọi người, nhưng nhà ở thì thiếu, cho nên mỗi người phải tự xoay sở lấy tùy theo khả năng. Có người dựng lên những chiếc lèo với những thân cây để nguyên vỏ, Người khác chỉ làm những cái láng với những thùng cũ đựng cốt mìn, trồng lên nhau như xếp gạch. Bây giờ đã có những nhóm nhà nhỏ xinh xắn, nhưng khắp nơi còn thấy đất hoang, đất gốc cây và đá sỏi. Những biệt thự xinh đẹp của ông giám đốc và các kỹ sư ở ngay cạnh những tước lều thủa ban đầu. Có một con đường xe lửa có ánh sáng điện ở khắp nơi và những nhà máy lớn và người ta có thể đi xe điện vào sâu lòng núi theo một đường hầm có đèn điện soi sáng. Khắp nơi nhộn nhịp khác thường. Còn bốn chung quanh lại là vắng vẻ hoang vu, đồng ruộng chẳng có, nhà cửa cũng không. Chỉ có người Laps sống với những con hư phương Bắc của họ thôi. Đến Mamburg, hai chị em đã hỏi khắp nơi có ai biết một công nhân tên là John Asasson. Ông ta có đôi lông mày giao nhau trên sống mũi Đôi lông mày đó là cái nổi bật ai cũng trông thấy Cho nên hai chị em được biết ngay là bố đã làm việc ở Mamberg này nhiều năm Nhưng đã bỏ đi nơi khác rồi Người ta đã quen thấy ông ta thỉnh thoảng lại biến đi như thế ít lâu Những khi mà nỗi lo lắng làm ông ta hoang mang Chẳng ai biết ông ta đang ở đâu cả nhưng người ta tin chắc là sẽ thấy ông ta trở về một ngày nào đó thôi vì hai chị em là con John Assassin thì trong khi chờ bố có thể cứ ở cái nhà tồi tàn mà ông ta đã ở một người đàn bà đã rút chiếc chìa khóa từ dưới ngưỡng cửa ra và mở cho hai chị em vào chẳng một ai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ đến đây cũng như thấy ông bố thường thường đi vắng như thế cả Ở đây, mọi người hình như chỉ làm theo ý mình cả thôi Osa hiểu rất rõ là phải làm đám tang cho em như thế nào Một người quảng đốc vừa được an tán Chúa Nhật trước Xe tang do những con ngựa của chính ông giám đốc kéo đến nhà thờ Và một đoàn dài công nhân đã đi theo xe Quanh mộ, một vườn nhạc đã cử nhạc và một đội hát đã hát Cuối cùng, sau khi an táng, tất cả những ai đã dự lễ tang đều được mời uống một tách cà phê ở trường học. Osa muốn làm cho em mình bé Mas đại khái như thế. Nhưng làm sao được? Không phải là tốn kém làm Osa sợ. Hai chị em đã tiết kiệm khá đủ tiền để có thể làm tang lễ thật đẹp cho bé Mas. Khó là ở chỗ khác. Làm sao mà bắt được người khác theo ý muốn của mình? thì mình chỉ là một đứa con nít. Osa chỉ hơn bé Mas có một tuổi. Mas đang nằm trước mặt chị, bé nhỏ thế, mảnh khảnh thế, có thể là người lớn, người ta sẽ cản lại ý muốn của Osa. Trước tiên, Osa ngỏ ý với người y tá, hima đến tiếp nhà một lát sau khi bé Mas qua đời. Chú thích. Sơ là danh hiệu gọi những phụ nữ tu hành theo đạo cơ đốc Phần nhiều họ mở trường dạy học hay làm y tá Hộ lý không lương ở các bệnh viện Hết chú thích Vừa đi Sơ vừa nghĩ chắc rằng Đến nơi thì bé Mas không còn sống nữa Sơ biết là hôm trước bé Mas Vì đến gần một cái giếng khoang mỏ Đúng lúc nổ mìn Đã bị đá bắn phải Một mình bé nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự rất lâu sau cùng người ta trông thấy băng bó cho và đưa về nhà nhưng mà bé đã mất quá nhiều máu không sống được nữa đến thăm người y tá nghĩ đến Osa hơn là bé Mas thấy cô bé Osa không khóc cũng không than mà điềm tĩnh giúp mình trong mọi việc phải làm sơ hết sức ngạc nhiên cho nên sơ hiểu ngay khi mà Osa nói với sơ về lễ an táng Osa bắt đầu nói trịnh trọng Vì có thói quen chọn chữ như một người già Đối với một người như bé Max Trước hết phải nghĩ đến việc tôn trọng cho đúng lúc đã Sau sẽ có thì giờ để khóc Rồi Osa nhờ sơ giúp mình lo liệu cho bé Max một đám tang cho xứng đáng Đối với người y tá Thì cô bé mà có thể tìm được chút an ủi nào khi nghĩ đến đám tang Thì đó là một điều may vậy Bởi thế sơ hứa giúp Osa thực hiện được những dự định của mình Osa thì nghĩ rằng sơ Hiu Ma mà ủng hộ mình Thì mục đích gần như đạt được rồi Vì sơ Hiu Ma rất có thế lực Trong cái vùng mỏ này mà mình lúc nào cũng nổ âm âm Công nhân không bao giờ dám chắc là một lúc nào đó Không bị một tảng đá lạc đập phải Hay một vụ đổ núi đè lên Vì vậy họ cần phải tử tế với y tá bởi thế ngày hôm sau sơ hiuma cùng osa đi mời công nhân Chủ nhật đến dự đám tang của bé mass thì chẳng mấy ai từ chối sơ còn nhờ được cả người ta cử nhạc và hát trước mộ nữa vì thời tiết hình như còn tốt lâu nên đã quyết định là sau khi lễ tất các hứa sẽ uống cà phê ở ngoài trời người ta mượn ghế băng và bàn ở phòng họp của hội chống uống rượu các cửa hiệu hứa cho mượn tách Nhiều người vợ thợ mỏ mở cả tủ lấy ra những khăn trải bàn trắng tinh Tất cả những việc sửa soạn đó có tiếng vang hết sức lớn tất cả vùng Mambert, người ta chỉ nói đến đám tang của bé Max Cuối cùng tin đó đến tay ông giám đốc mỏ Được biết rằng hơn 50 công nhân sẽ đi đưa đám một đứa trẻ 12 tuổi Và hơn nữa, nghĩ cho kỹ cũng chỉ là một đứa bé lang thang Ông giám đốc cho như thế là điên Rồi lại hát, lại nhạc, lại cà phê sau khi an tán Rồi lại kẹo đặt ở tận leo nữa Chú thích Luleo là một thành phố và hải cảng lớn Của cả miền Bắc Thụy Điển Ở trên vịnh Bosnia Cách khu mỏ Mamburg gần hai trăm rưỡi km Hết chú thích Ông ta cho đi mời người y tá đến Bảo khuyên cô bé bỏ cái việc làm điên dại đó đi Ông ta nói Để cho cô bé tội nghiệp phung phí tiền của nó như thế là không phải, không nên chiều theo ý muốn thất thường của một đứa trẻ. Ông giám đốc nói rất dịu dàng và người y tá thấy rằng chẳng có gì phải nói lại, vừa do lòng tôn trọng vừa phải công nhận rằng ông giám đốc nói đúng. Nghe ông ta nói, sơ phải tự nhận rằng mình đã để cho lòng thương xót cô bé tội nghiệp lớn ác cả lý trí của mình từ nhà ông giám đốc người y tá đến thẳng nhà Osa báo cho biết là phải bỏ các dự định về tang lễ long trọng làm cái việc vận động này sơ thấy lòng mình cũng nặng nề vì sơ hiểu hơn bất kỳ ai hết là đám tang này có ý nghĩa như thế nào đối với cô bé đáng thương dọc đường sơ gặp mấy người vợ công nhân và ngỏ với họ nỗi phiền lòng của mình những người đàn bà đó đáp lại ngay là họ cho rằng ông giám đốc nói đúng. Tan ma linh đình cho một đứa con nít 12 tuổi như thế là điên. Những người đàn bà đó truyền cái tin đến những người khác và tức khắc các nơi đều biết từ thành phố những chiếc láng cho đến tận các mỏ là sẽ không có đám tang lớn cho chú bé Max. Và tất cả mọi người đều tán thành với ông giám đốc. Chắc rằng trong tất cả vùng Mamberg, Chỉ có mỗi một người là có ý kiến khác. Đó là Osa, của bé chăn Ngỗng. Vậy thì tôi đành phải đến nói với ông giám đốc. Osa nói thế. Rõ ràng là ông ta chẳng biết tí gì về bé Max cả. Chẳng chút do dự, Osa sẵn sàng đến gặp ông giám đốc, con người oai quyền nhất vùng Mamberg. Người y tá và nhiều người đàn bà khác đi theo xa xa, Tò mò muốn xem là cô bé có đủ can đảm đi đến cùng Trong việc thực hiện ý định rất mực táo bạo của mình không Osa đi chính giữa đường Nghiêm trang và trầm mặt Như một cô con gái đi đến nhà thờ Để chịu lễ ban thánh thể lần đầu tiên trong đời Chúa thích Lễ ban thánh thể của đạo Gia Tô Là lễ ban cho con chiên được hưởng máu thịt Linh hồn và thánh đức của Chúa Giêsu. Bằng cách cho ăn bánh thánh và uống rượu lễ Hết chú thích Osa phủ lên đầu chiếc khăn quàng đen Thừa hưởng của mẹ Một tay cầm chiếc khăn mùi xoa gấp cẩn thận Tay kia cầm cái làng đựng những đồ vật Bằng gỗ nho nhỏ Mà bé Mas đã làm ra Trẻ con chơi ngoài đường trông thấy Osa liền chạy tới kêu lên Đi đâu đấy Osa Đi đâu đấy Osa cũng không nghe thấy nữa. Các người đàn bà gạt đám trẻ con ra và bảo chúng. "Nào, để yên cho cô ấy." Cô ấy đến nhà ông giám đốc, nói ông ta cho phép làm đám tang to cho bé Max, em cô ấy. Cảm kích vì lòng dũng cảm của Osa, một đám đông trẻ con liền đi theo. Lúc ấy vào khoảng 6 giờ tối, và hàng trăm công nhân đi làm ở các mỏ về. Ngày thường họ đi rảo bước chẳng nhìn trái nhìn phải gì cả. Nhưng thấy Osa có bao nhiêu người đi theo như vậy, nhiều công nhân dừng lại, hiểu rằng đang có việc gì lạ lùng xảy ra đây. Được biết là cái gì thì nhiều công nhân cho là việc làm của cô bé quá sức dũng cảm, và họ liền nhập bọn với đám đàn bà và trẻ con để xem kết quả của việc này ra sao. Osa lên cái phòng làm việc nơi ông giám đốc thường ngồi cho đến hết giờ. Đúng lúc cô bé đi vào hành lang thì cửa mở, ông giám đốc bước ra, mũ đội trên đầu, gậy cầm ở tay, để về nhà ăn tối. Trông thấy cô bé đến long trọng như vậy, ông ta hỏi, Cô muốn gặp ai? Gặp chính ông giám đốc. Osa trả lời, Vậy thì chính tôi đây. Vào đây vậy. Ông giám đốc vừa nói, vừa trở lại phòng làm việc của mình. Osa đi theo. Cô bé ngẩng đầu lên, hết chiếc khăn quàng ra sau lưng và ngước về phía ông giám đốc, đôi mắt trẻ con tròn trịa mà cái nhìn nghiêm trang thật là cảm động. Osa bắt đầu nói. Số là bé Max vừa mất." Giọng cô bé run run vì phải ngừng lại nhiều. Bây giờ ông giám đốc biết là mình đang có việc với ai rồi. Ông ta nói rất nhân hậu. À, cháu là cô bé đã muốn lo liệu cái đám tang to lớn ấy. Không nên làm, cháu ạ. Tốn kém cho cháu lắm đó. Tôi mà được nghe nói về ý định ấy sớm hơn thì tôi đã khuyên cháu đừng làm. Nét mặt cô bé cao lại và ông giám đốc tưởng là cô sắp hòa lên khóc. Nhưng Osa trứng tỉnh lại và nói Cháu muốn kể ông giám đốc biết vài điều nhỏ về bé Max Ông giám đốc nói dịu dàng Tôi đã biết việc của cháu rồi Không nên nghĩ rằng tôi không đau xót với cháu Tôi làm vì lợi ích của cháu Osa, cô bé chăn ngỗng Càng ngẫn cao đầu lên nữa và nói Giọng trong trẻo và rành mạch Từ khi lên chính, bé Max đã không còn cả cha lẫn mẹ và đã bắt buộc phải kiếm ăn để nuôi thân như một người lớn. Không bao giờ bé muốn ăn xin ai dù chỉ là một bữa. Bé lúc nào cũng nói rằng xin người ta bố thí cho là không xứng đáng làm người. Bé đi khắp đất nước, mua trứng và bơ của nông dân rồi bán lại và đã làm ăn nghiêm chỉnh chẳng kém gì một người buôn bán già cả. Mùa hè đi chăn ngỗng, bé đem một công việc nhẹ ra đồng làm. Khi bé Max đi từ trại này sang trại khác, nhiều lần bà con nông dân tỉnh Skone đã giao cho bé những số tiền lớn, vì họ biết là có thể tin cậy bé. Như vậy người ta không có quyền nói rằng bé Max chỉ là một đứa trẻ con, và người lớn cũng không phải là nhiều người đã. Ông giám đốc đôi mắt nhìn như đóng đinh xuống sàn, và không một tớ thịt nào trên khuôn mặt cử động cả. Osa, cô bé chăn ngỗng, ngừng lại, cho rằng chẳng cần nói tiếp nữa. Như một lời kháng nghị cuối cùng, cô bé chỉ thêm: vả lại, tự cháu sẽ trả hết mọi chi phí của đám tang. Cháu chỉ mong rằng. Osa ngừng lại lần nữa. Bây giờ ông giám đốc mới ngước lên nhìn thẳng Osa. Cô bé chăng ngỏng, nhìn thấu tận đáy mắt của cô bé. Có thể nói là ông ta đo và cân cô bé bằng cái nhìn gần như nghiệp vụ của một kẻ có bao nhiêu là người dưới quyền mình. Ông nghĩ là cô bé đã mất cả gia đình, cha mẹ, anh em, chị em, mà vẫn không gãy gục. Một ngày kia, cô bé là một người đàn bà trung dũng biết bao nhiêu. Nhưng mà ông có dám tăng thêm gánh nặng đang đè lên đôi vai mảnh khảnh của cô bé không? Như thế có phải là cái cọng rơm sẽ làm cô bé ngã quỵ dưới cái gánh quá nặng không? Ông ta hiểu là buộc lòng phải đến gặp ông để nói về em mình. Đối với cô bé là đau xót đến chừng nào? Chắc là cô bé đã thương yêu nó, đứa em ấy hơn bất kỳ cái gì ở đời. Làm sao mà người ta lại dám ngăn cản lòng thương yêu đó được? Cứ làm như cháu muốn, cháu thân yêu ạ. Cuối cùng ông giám đốc nói vậy.